Khi người nô lệ bị bắt giam vì tội bỏ trốn, bà đến gặp Channa, vợ của Ben Yer, để xin được thăm người tù. Để đạt được thỉnh cầu này thì bà phải tìm phương thuốc chữa bệnh cho Channa. Khi quay trở về lấy phương thuốc của Sarah, bà phát hiện cô ta có mối quen biết bất ngờ với Channa. Được sự đồng ý của Channa, Yai đi thăm người nô lệ và đau đớn khi anh ta bị đánh đập dã man tình cảm trong lòng khiến EIE mong muốn được đến chăm sóc người tù nhiều hơn. Lần thứ hai đến gặp channa vợ người thợ làm bánh quyết định mang theo cậu bé Elria. Có lẽ sự có mặt của cậu bé sẽ giúp cuộc gặp mặt với channa thuận lợi hơn. Bây giờ quý vị và các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Những người nuôi dưỡng bổ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman, bàn dịch của Lê Đình Chi. Tôi đi thẳng tới nhà Aziza Ben Từ nơi tôi đứng, có thể nghe thấy tiếng của những người làm việc ngoài ruộng, dù ánh sáng đã chuyển thành những dài màu hồng chiếu xuống mặt đất bụi bặm bạc phách, biến chúng thành sắc đỏ. Những người đàn ông đã mang các xô nước từ bể chứa tới, tìm cách cứu vãn vụ lúa mì. Vì cho tới lúc này vẫn chưa có mưa, Vào thời gian này trong năm Những con ong trên các tổ ong Vẫn thường bay ra thành từng bầy Chúng lao đi trong không trung Tìm kiếm những bông hoa đang nở Thủy tiên trắng và anh thảo màu hồng Nhưng năm nay Chúng không tìm nổi bông hoa nào Chà Nam mở cửa cho tôi vào Ngay khi tôi tới nơi Và hối hạ cầm lấy phương thuốc Từ tay tôi Tôi nói với cô rằng Cô không bao giờ được thêm gì Vào hỗn hợp thuốc Và ngọn lửa cần được giữ ổn định Quá nhiều sức đóng sẽ làm mất đi hiệu quả của phương thuốc Đổi lại, người thiếu phụ hứa sẽ nói chuyện với các lính gác Sau đó cô do dự Có phải người nô lệ là bố đứa trẻ không? Cô muốn biết Đứa trẻ này không có bố Tôi nói Người thiếu phụ ra hiệu bảo tôi trao đứa trẻ cho cô Nhưng tôi giữ chặt lấy cậu bé Trong lúc đứng trên lối đi được lát cầu kỳ Với những viên gạch màu đen và trắng Tiếng nói luôn âm vang ở đây Không hài lòng Channa lại ra hiệu với tôi Tôi biết cô ta muốn gì Tôi nghĩ tới lời cảnh báo của Saira Nhưng tôi hiểu khao khát có một đứa con là thế nào Làm sao Chana có thể bỏ bùa hay làm hại chúng tôi được? Cô là một phụ nữ mảnh mai yếu đuối, sống dưới gánh nặng của bệnh tật. Tôi không nghĩ sẽ hại gì nếu làm người thiếu phụ vui lòng trong giây lát. Tôi trao Arië vào vòng tay cô. Ngay lập tức, bà chủ nhà bị cậu bé chinh phục. Có lẽ cậu bé... Cần có một người bố, bà chủ nhà nói với vẻ ước ao. Tôi vội vàng lấy lại cậu bé từ tay người thiếu phụ, chuyển cậu sang vòng tay mình. Cậu bé có một người mẹ, tôi nói với cô, nó không cần thêm gì nữa. Khi đó cha na mỉm cười, bất cứ ai cũng cần thêm nữa mặc dù tất cả chúng tôi đều tham gia đóng góp phần thức ăn ít ỏi của mình có thể để dành ra được, mọi người đều nhất trí, Yai sẽ tiếp tục là người đến thăm người phương Bắc. Anh ta vẫn luôn là nô lệ của chị. Aziza lên tiếng. Yai nhìn lên, có vẻ bị tổn thương. Không ai nên bị như thế. Lần thứ hai. Cô gái tìm đến tòa tháp, người ta mở cửa và cho phép cô vào ngồi cạnh người tù. Cô vô cùng phẫn nộ, kinh hoàng khi nhìn thấy tình cảnh tồi tàn bẩn thỉu ở nơi anh ta bị giam cầm. Cô không thể nói gì nhiều hơn thế trong lúc người nô lệ ngả đầu vào lòng cô và cô vuốt ve đầu anh ta nơi mái tóc đã bị người ta cạo đi một cách tàn nhẫn và vẫn còn những vết máu khô lại trên da đầu người nô lệ. Cô gái có mang theo một thứ thuốc đắp làm từ lô hội và mật ong. Cũng chính là phương thuốc cô đã dùng để bôi lên vết bớt của Arië, Và nếu thứ thuốc này không làm dịu bớt được cảm giác đau đớn của người nô lệ, ít nhất nó cũng làm anh ta biết có ai đó mong làm điều này. Chana đã hoàn tất phần của mình, Trong cuộc mặc cả Về chuyện này Người thiếu vụ rõ ràng khá trung thực Tôi hy vọng Sự sống còn của người nô lệ Xứng với cái giá phải trả Vì mỗi lần Nha Y tới thăm người nô lệ Trong tháng của bọ cạp này Tôi lại mang con trai của cô Tới nhà Ben Và cho phép Chai Na Bế cậu bé trên tay Tôi rất cảnh giác và thận trọng Tôi chưa một lần để cậu bé lọt ra ngoài tầm mắt của mình và mỗi lần tôi đều nhắc nhở vợ Ben Yager rằng đứa trẻ này có một người mẹ. Tôi tự nhủ với chính mình rằng người thiếu phụ lắng nghe tôi nhưng sự thật là cô ta chẳng nghe thấy lời nào cả. Thế giới của chúng tôi đang bị cái khát hành hạ. Vào thời gian này trong năm, vào tháng Kittli, chúng tôi trông đợi được thấy mặt đất tràn ngập màu xanh, những thừa ruộng được gieo hạt tưới nước, dưa tây và bầu đậu quả trên ràng, những cây vả được bầy óng bắp cầy Ai Cập thụ phấn. Năm nay trong nam vao thang ly toàn khác biệt. Sẽ không bau đau qua tren gian chút thì là mùi tỏi tây hay hồi nào. Các cây ăn quả đều cằn cỗi và đen sảm. Cho dù từng ngày trôi qua đều ảm đạm và chúng tôi phải mặc áo khoác, vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của cơn mưa đang được mong đợi đến thế. Đã tới thời điểm gieo hạt cho vụ xuân, sau đó cày lật xuộng để vùi chúng xuống. Những con lừa được dùng để ruong đe vui chung xuong lưỡi cày kim loại trên mặt đất. Thường lúc này những người đàn ông đã cắt xong thân lúa mạch, Những thân lúa sau đó sẽ được bó lại thành bó, giải ra trên ruộng để gia súc dẫm lên làm chúng mùn ra. Nhưng nếu không có mưa, làm tất cả những việc này liệu có ích gì? Để đập lúa mạch, cần phải có gió để thổi bay mảnh trấu khỏi hạt, và không khí lúc này luôn lặng lờ, nặng chịu. Hạt sống cần được gieo xuống vào thời gian có mưa để có thể được giữ kín trong đất. Thay vì bị khô đi và chết trước khi kịp trổ rễ Tại nơi cầu nguyện Những người đàn ông kêu gọi mọi người xám hối công khai và nhịn ăn Với hy vọng sự hy sinh đó có thể làm mưa rơi xuống Chúng tôi được triệu tập tới quảng trường để cầu nguyện xin sự tha thứ Phụ nữ đứng ở phía sau Để chúng tôi có thể để mắt tới lũ trẻ và gia súc nếu cần Những người đàn ông tập hợp lại, tạm bỏ qua công việc của họ và khấn khứa. Cả một biển những lời cầu nguyện rì dầm dưới bầu trời chơ chơ tàn nhẫn. Vị tu sĩ cao nhất, Menachem Ben Arad, thường ngày vẫn ẩn mình bên trong nơi cầu nguyện, nơi ông ngẫm nghĩ và đưa ra lời khuyên. Giờ đây đi tới đứng trên bức tường và chủ trì buổi cầu nguyện. Nhưng cho dù thông thái đến thế, ông vẫn không thể biến những lời cầu nguyện thành mưa được. Thậm chí ngay cả khi ông cho trôn 12 chiếc bình bằng chì có nắp gốm dưới bức tường nơi cầu nguyện để ngăn không cho quỷ giữ sổng ra len lòi vào giữa chúng tôi. Người ta quyết định, tất cả chúng tôi sẽ nhịn ăn cho tới khi Chúa gửi cho chúng tôi sự giải thoát. Cơn hạn hán đã trở thành một cái búa, và cơn khát của chúng tôi như một cái đinh nằm dưới cái búa đó. Một số người già suy nhược đi vì đói, sau khi bước sang ngày thứ hai nhịn ăn, tới mức khuyệu xuống trên hai đầu gối. Nhưng ngay thu hai nhin an toi muc khuyu xuong tren hai đau goi nhung ngay ca khi đó, họ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Tấm khăn san quấn quanh vai, gửi những lời cầu khẩn lên một thiên đường không hề trả lời mà chỉ rũ xuống thêm cát bụi. Việc nhịn ăn được ngừng lại sau ba ngày. Chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đợi tới khi Chúa nhìn thấy cảnh ngộ tuyệt vọng của chúng tôi. Lá trên giản nho đã xoăn lại. Những quả ô liu trở nên trắng bệch rồi rơi khỏi thân cây gõ xuống những phiến đá Người ta bắt đầu thỉ thào về nước Những người Easton dùng cho nghi lễ của họ Lính canh được bố trí gần căn chuồng dê để kiểm soát xem Có nghi lễ nào được thực hiện tại đó phải dùng đến nước Vậy là để không thu hút sự chú ý về mình Các vị khách của chúng tôi không yêu cầu thêm nước nữa Thay vì thế, họ chuyển sang dùng lại thứ nước của họ Cho tới khi những giọt nước họ đổ xuống đầu Để thanh tẩy bản thân trở nên đen như lông quả Khi Yai nghĩ không ai để ý Cô lấy cắp một phần nước chúng tôi phải dùng cho những con bổ câu Một phần cô đưa cho người nô lệ Chỗ còn lại tôi giúp cô đưa tới căn chuồng dê Trao tận tay cho chị bạn tam ma của cô Chúng tôi cũng mang theo ít quả khô và ô liu. Nahara dè dặt lại gần chúng tôi. Cô con gái thứ hai của Sai Ra có vẻ đã trở thành một phụ nữ thực thụ, nghiêm nghị, mặc toàn màu trắng, hai bàn tay chai sạn vì lao động. Cô gái hỏi thăm về chị mình nhưng không nói gì về bà mẹ. Tôi để ý thấy cô liếc mắt nhìn chiếc búa vàng dây đang treo trên cổ. Rồi nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác Để đổi lại những món đồ ăn và nước Chúng tôi mang tới Tama cho chúng tôi một tấm vải lanh dài trắng mút Những người phụ nữ Eastern vẫn dùng làm trang muot nhung Chúng tôi dùng tấm vải để trải lên bàn ăn của mình Vào dịp Sabbath Khi chúng tôi thắp đèn và đọc những lời cầu nguyện Sau khi trải tấm vải lanh lên mặt bàn Chúng tôi gần như tin rằng Căn buồng nghèo của chúng tôi cũng là một căn nhà như bất cứ căn nhà nào khác. Một buổi tối, trong lúc đang trên đường đi đến chỗ các khung cười, tôi nhìn thấy Ben Yager bước đi trong vườn cây ăn quả qua một làn bụi trắng vẩn lên như ảo ảnh. Ông đã quay về sau chuyến đi vào sa mạc các chiến binh của ông đã không mang được gì về ngoài những con chim hoang dã họ đánh bẫy được bằng lưới điều mà cả những cô gái trẻ cũng làm được dự trữ lương thực của chúng tôi trở nên thiếu hụt hơn bao giờ hết và tất cả chúng tôi đều lo lắng tôi có thể thấy gánh nặng đang đè lên vai vị thủ lĩnh qua dáng bộ của ông Số phận của tất cả chúng tôi Đều phụ thuộc vào những lời nói Và việc làm của ông Ở nơi mà một người khác Rất có thể chỉ nhìn thấy bóng tối Tôi thấy hình bóng của vợ Ben Yager Đang theo dõi Tôi bắt đầu biết Người phụ nữ này Từ những lần đến gặp cô cùng Arie Khi chúng tôi ngồi cùng nhau reo lên thích thú Trước sự đáng yêu của cậu bé Tôi dần hiểu ra Channa có một bức tường bao quanh mình để giữ tất cả những người khác tránh xa. Ấy vậy nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy một nụ cười thấp thoáng trên môi người thiếu phụ. Khi cô nhắc đến tên Aizaji Benyager, khuôn mặt người thiếu phụ thay đổi hẳn, và tôi có thể hình dung ra Channa như cô gái trẻ cô từng là trước đây. Tình yêu cô dành cho chồng đã quá rõ ràng. Cho dù dường như cô cũng cách xa ông như những người còn lại trong chúng tôi. Tôi nhận ra trong lúc bước đi, ánh mắt Ben-Yang-ơ -e luôn hướng về nơi ở của ông bị hút về phía nơi đó như chim ưng bị hút tới chuồng bổ câu. Dường như vị thủ lĩnh đã gọi cô, vì Sai-ra bước ra ngoài mặt đêm nóng ra ngoai màn đem nong nhu nung. Cô không đeo mạng che mặt. Và vén tóc lên như thế để được mát hơn Khi Ben-ya-ơ tới cô Ông đặt bàn tay lên cổ cô Vì rõ ràng cô thuộc về ông Họ đứng đó đầy thân mật tựa đầu vào nhau Nếu tôi có thể nhìn thấy những gì diễn ra giữa hai người Thì chắc chắn Chana cũng thấy Tôi quay về phía người thiếu phụ Nhưng trong khoảnh khắc tôi rời mắt đi Cô đã biến mất khỏi quảng trường. Cô chạy đi nhanh tới mức cây bóng của cô bị bỏ lại đằng sau. tôi bám theo cái bóng trong lúc nó hối hạ đuổi cho kịp chủ nhân của mình lướt đi trên các phiến đá lát. Cuối cùng, tôi trông thấy vợ thủ lĩnh của chúng tôi đang hối hạ cai bong đường quay về chỗ những căn phòng của cô, ở cung điện nơi con trai Herod từng sống. Một đứa con trai đã bị nhà vua sát hại Khi ông ta thích làm chuyện đó Khi ông ta đặt lợi ích của mình lên trên mọi thứ khác Như những người nắm quyền lực vẫn hay làm Khi người thiếu phụ đi tới một mô đất Tôi thấy Chana đưa mắt nhìn trở lại phía nơi ở của Sai Ra Đôi mắt cô tối sầm tràn ngập cay đắng Người thiếu phụ áp chặt một bàn tay lên ngực Vì thêm một lần nữa Cô lại không thể thở được Dẫu vậy cô vẫn đứng đó Cho dù đây là mùa Người ta vẫn biết cô thường gian mình lại vì hoa bài hương Đang nở Đó là thứ hoa duy nhất có thể sống sót Qua một mùa không cần đến nước Vào khoảnh khắc ấy Khi bóng người thiếu phụ Nhập vào thân hình bằng xương bằng thịt của cô Tôi nhận ra Chana Là loại phụ nữ sẵn sàng Làm bất cứ điều gì Để giữ lấy chồng mình Tôi chợt hiểu ra trong tất cả những thứ bùa chú từng được biết đến trên đời. Một đứa trẻ là thứ có thể gắn bó một người đàn ông với một người phụ nữ theo những cách thức mà chỉ các thiên thần mới có thể hiểu được. Lần tiếp theo khi tới gặp vợ ben tôi không bế Aria theo. Tôi đã nghĩ lại về cuộc mặc cả giữa hai chúng tôi và nhận ra sai lầm của mình. Khuôn mặt Chana hiện rõ vẻ thất vọng Đôi mắt cô lóe sáng Giống như chúng đã từng lúc tôi thấy người thiếu phụ đứng trên mô đất Không có cái bóng của cô bên cạnh Thằng bé không được khỏe Tôi nói với bà chủ nhà Một cái răng đang mọc Lý do này chỉ có hiệu quả duy nhất là Khiến cô càng muốn thấy cậu bé hơn Đứa trẻ tội nghiệp Người thiếu phụ thị thầm Giá như tôi có thể bế nó trên tay, tôi sẽ có thể làm dịu đi cơn đau của nó. Tôi cảm thấy một cơn ướn lạnh khi nhìn vẻ mặt cô ta. Tôi tự hỏi liệu thỏa thuận giúp người phương Bắc tôi đã thực hiện với người thiếu phụ này có làm mất đi quá nhiều hay không? Lần tiếp theo tôi nói với Chana rằng, Arié quá nặng, cậu bé lớn quá nhanh và tôi không thể bế cậu theo mình nữa. Người thiếu phụ không nói gì, thậm chí không một lời chào tạm biệt. Cô đưa tôi ra cửa và đóng nó lại sau lưng. Tôi thấy ổ khóa sập lại. Không lâu sau, tôi nhìn thấy Chana lạng vàng lần theo bức tường gần căn buồng của chúng tôi. Trời tối đen nhưng tôi vẫn nhận ra cô ta. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy người thiếu phụ ở đó. Một người vốn hay thu mình lại và thông thường vẫn tránh xa quảng trường Nhưng những chuyện như thế vẫn xảy ra Thứ tưởng ngọt hóa ra lại chua Và cái tốt trong tất cả sự vô tội của nó lại mời gọi cái sống Người ta nói lăn lờ có mười ba ác quỷ hỗ trợ khi bà ta muốn đánh cắp một đứa trẻ Một trong những ác quỷ này chính là đêm tối Khoác trên mình chiếc áo choàng đen điểm đầy các vị sao Có thể biến mất trong khoảnh khắc vào lúc hừng đông Nhưng vẫn lưu lại ngoài cửa dù không còn bóng Cuối cùng, Sai Ra cũng đưa ra được một phương thuốc cho các cháu trai tôi Tôi đã rất kiên nhẫn Và sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp Lúc này đây, khi thời điểm đó đã tới Tôi không khỏi bồn chồn lo lắng Vì đây là hy vọng cuối cùng của tôi Đằng sau sự hy vọng ấy Là một vách núi dốc đứng Và sau đó chẳng còn gì ngoài khoảng không không khoan nhượng Phương thuốc là một cái bát đã được phủ phép Một món đồ gốm tinh tế đẹp đẽ Cách chế tạo ra nó Đã được một bà lão người Babylon truyền lại cho sai ra Trên nền đất xét khô là tên của chúa được viết bằng văn tự aramai và Hebrew. ở chính giữa lòng bát là hình ác quỷ đầu rắn có cánh màu đen bị trói lại bằng những sợi thừng tạo thành từ các chữ cái viết nên tên của chúa thứ bùa này sẽ chịu hồi các tiếng nói trói giữ ác quỷ và cho phép các thiên thần được tự do làm những điều họ cần làm xin ngợi ca chúa amen amen shala. cô đã viết những từ này bên trong một vòng các thiên thần cánh của họ có màu đen màu của lông quả để bảo vệ và chữa lành để trả lại những gì thuộc về lũ trẻ để đảo ngược hậu quả và khiến cho ác quỷ không còn giọng nói không còn sức mạnh Hãy đặt thứ này dưới giường và đợi. Cần có thêm kiên nhẫn. Cô hướng dẫn tôi. Và còn thiếu một thứ nữa. Chính vì thế, cái bát này chưa có quyền năng gì. Bản thân tôi không thể nói thứ gì còn thiếu. Nhưng khi nó xuất hiện, bà sẽ biết. Hãy nhanh chóng thêm nó vào cái bát và con rể bà sẽ có được thứ anh ta ao ước. Tôi chẳng là gì ngoài vợ một người thợ làm bánh mì, một bà mẹ không còn con gái, một kẻ ngu ngốc đã trao một đứa trẻ vào vòng tay người phụ nữ đầy lòng ghen tỉ. Làm thế nào tôi có thể nhận ra thứ quan trọng hơn tất thầy đó? Bà sẽ biết vì nó sẽ xuất hiện vào ngày tôi bị xiềng. Sai Ra nói với tôi. Những người đàn ông biết thực hiện các phép màu tìm tới quảng trường vào một ngày khô hạn. Lúc ấy là cuối mùa đông mà cơn hạn hán vẫn đối dài. Chúng tôi dường như đã bị nguyền rùa. Các tu sĩ thầy tế đã thất bại. Và giờ đến lượt các min vẫn hành nghề bên ngoài khuôn khổ luật lệ của đền tuyên bố rằng bằng cách bắn đi những mũi tên Họ có thể xác định ra nguyên nhân của hạn hán Dân chúng tin họ Vì giờ đây chẳng còn gì nhiều để tin nữa Họ đã khô héo kiệt quệ Cần nước đến tuyệt vọng Tất nhiên phải có ai đó bị buộc tội Vì nỗi thống khổ của chúng tôi Đám đông tập hợp lại Quanh những người tuyên bố Họ có cách tiếp cận tới sự thật của Chúa Những người đàn ông đứng vòng quanh gần hơn Phía sau họ đến lượt các phụ nữ Rồi sau nữa là lũ trẻ với que gậy và đá trong tay Một cơn giận dữ đang lan tỏa trên mặt đất Sẽ có ai đó bị buộc tội Tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế Người của chúng tôi muốn nhiều hơn một con ác quỷ Họ muốn một người bằng xương bằng thịt Một ai đó hiện hữu trên mặt đất này Ai đó họ có thể quay sang chút giận lên Nhiều người vẫn nói thiên thần của mưa tìm đến với các phụ nữ trong những giấc mơ của họ. Chính Bre khiến họ khóc than khi họ cảm thấy mình chẳng còn lại gì bên trong cả, không linh hồn, không nước mắt. Có lẽ chính vì thế Sai Ra không có mặt ở khu chuồng nuôi bồ câu ngày này. Brie đã tới thăm cô trước đây và giờ ông đã quay trở lại để thì thầm nói rằng Cô nên chuẩn bị cho mình. Buổi sáng đến rồi trôi qua, song Sai Ra vẫn ở trong phòng của cô. Cô tết tóc, mặc lên người chiếc áo khoác đen và đeo mạng che mặt, đeo lên mình những tấm bùa hộ mệnh. Chân trần, cô đã không ăn uống gì suốt ngày hôm ấy. Cô ngồi bên bàn, sẵn sàng đón nhận viễn cảnh đã xuất hiện với cô khi lần đầu tiên Sai Ra đặt chân tới pháo đài cô đã nhìn thấy mình trong xiềng xích vào một mùa mưa không chịu rơi xuống. những mũi tên mình phóng đi chỉ thẳng về phía nơi từng là khu bếp của nhà vua, ngôi nhà của phù thủy xứ Moa. cô đang chờ đợi những kẻ tới bắt mình trên ngưỡng cửa, áo choàng ôm kín sát thân. đúng như cô từng tiên đoán, cô bị xiềng lại và giải đi. Tôi biết đây là ngày chiếc bát bùa phép được hoàn thiện vì sai ra đã thề rằng thứ còn thiếu sẽ chỉ được thêm vào khi cô đang trong xiềng xích. Tuy thế, tôi không thể chứng kiến đó. Tôi đã hối hạ rời khỏi khu chuồng bồ câu cùng Nha và Aziza khi chúng tôi nghe tin sai ra bị bắt. Chúng tôi cùng nhau chạy tới quảng trường. Ở đó có một đám đông đang tập trung lại với cơn giận dữ bị hun nóng quá độ ngùn ngụt bốc lên không trung người ta muốn có một lý do cho phép giải thích vì sao chúa quay lưng lại với chúng tôi tại sao những chiếc lá trên cây lại héo hắt tại sao những quả ô liu lại trắng bệch ra và không chín được tại sao chúng tôi chỉ nhận được cơn khát cho tới khi há hốc miệng ra hổn hển hệt như những con cá bị giạt lên bờ họ tin rằng lúc này họ đang nhìn tận mắt vào nguyên nhân ấy. khi Aziza chứng kiến đám đông đổ dồn vào mẹ, chúng tôi phải giữ cô gái lại để cô khỏi chạy tới bên cạnh Sai Ra và rất có thể cũng bị buộc tội luôn. Yahi nắm chặt lấy một cánh tay cô gái, còn tôi giữ lấy cánh tay bên kia. cô gái còn khỏe hơn những gì tôi có thể hình dung ra. Nhưng cuối cùng Yahi cũng làm cô chấn tĩnh lại được. Hãy có niềm tin. Cô hối hả thị thầm với Aziza để không ai có thể nghe thấy và buộc tội họ đang âm mưu. Chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng lấp lánh trên cổ Yahi Và khuôn mặt cô vẫn bình thản bất chấp khung cảnh hỗn loạn. Người ta nói những kẻ thù của một phù thủy cần giữ cô ta trên không trung. Tách rời cô ta khỏi đất nếu họ muốn hủy diệt sức mạnh của cô ta. Sau khi đám minh thử làm như thế, Saira bật cười chế nhạo họ. Đám người đặt cô xuống lùi lại đầy bối rối. Họ không hề biết rằng nước chứ không phải đất mới là nguồn sức mạnh của cô. Không có ai khác ngoài Adonai. Sai lớn tiếng tuyên bố với những người đã buộc tội cô Mang cơn giận dữ của Chúa xuống đầu chúng tôi Giọng nói của cô vang xa Chúng tôi, những người từ khu chuồng bầu câu tới Đang đứng đối diện với cô và tin rằng Cô đang nói trực tiếp với chúng tôi Những đứa trẻ trong đám đông im mặt Một vài phụ nữ Saira từng giúp đỡ khi họ cần trợ giúp Đưa mắt nhìn đi nơi khác bối rối vì không thể đáp lại sự giúp đỡ ấy. Người ta thì thầm rằng Menachem ben Arad, vị tu sĩ cao cấp đã ra tới ngưỡng cửa phòng ông nhưng e sợ quyền năng của phù thủy nên không bước đi xa hơn nữa và chẳng hề buộc tội cô hay gia nhập vào đám đông cuồng loạn. Bên cạnh tôi, Aziza dùng mình run dày nhưng trong đôi mắt cô lại ánh lên sự tự hào.